Truyền ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai, truyền được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 258 Tối nay làm tân nương của ta. Thường nghi thật ra thì cũng biết, sống muộn gì cũng sẽ có một ngày như thế này. chân chính trở thành nữ nhân của Tiêu văn Trá. Chẳng qua là, chẳng qua là, nàng có chút sợ. Thấy Thường Hì không nói lời nào, Tiêu Văn Trán có điểm thất vọng. Hắn không muốn cưỡng bắt nàng, hắn hy vọng nàng có thể vui mừng làm tân nương của mình. Là tân nương chỉ thuận về một mình hắn. Tiêu Văn Trán chấm lên thân thể nhìn Thường Hì nói. Nàng không muốn cũng được, ta sẽ không ép nàng. Thường Hì có thể nghe ra được thất vọng trong thanh âm của Tiêu Văn Trán. Nàng cũng không phải là không muốn. Lại nghe đến tiêu phần trác nói như vậy thì trong lòng rất cảm động. Nam nhân này thế nhưng tấn xem trọng cảm nhận của nàng, suy nghĩ một chút, cố nén e lệ trong lòng xuống. Đẩy ra tiêu phần trác với và vàng chạy tới bên cạnh cửa rồi mở lên tiếng. Vậy ít nhất chàng cũng phải dùng vợ trước đã. Nói chưa dứt lời, nàng đã coi chừng chạy ra ngoài. Nàng là một đại cô nương đó. Để cho nàng nói ra mấy cái loại này, Thật đúng là xấu hổ vô cùng. Tiêu văn tráng vui mừng quá rồi. Không nghĩ tới thường hì cực nhiều đáp ứng. Tiểu nhau đầu này đối với mấy chuyện như thế này luôn luôn là xấu hổ mở miệng. Mỗi lần hắn hủ ý hay vô ý hỏi đến, nàng luôn là tìm cách lặng tránh. Không ngờ lần này nàng lại đáp ứng như vậy. Tiêu văn tráng mang thè bước chân nhẹ nhàng ra cửa. Trong đại sảnh, đã sớm chuẩn bị đồ ăn. Thường hì biến mất không có tung ảnh. Triều Hà phục vụ hắn dùng cơm. Tư văn trán trong lòng có chút khổ khổ, có chút gặp gáp. nhưng là vẫn theo quy củ mà điềm tĩnh dùng hết bữa cơm. Sau đó đi nghỉ ngơi một lát rồi mở đến tỉnh phòng tắm rửa. Thường Hy dĩ nhiên nghe được tiếng nước chảy trong tỉnh phòng. Nam mới vừa rồi cũng trở về phòng mình tắm rửa qua. Đã đáp ứng tiêu văn Cát như vậy rồi, Nàng dĩ nhiên sẽ không có lùi bước. Dù sao, Nàng cũng đã chọn nam nhân này. Về phần danh phận gì gì đó, bây giờ căn bản nàng cũng không để ý. Bởi vì nàng biết, các những chuyện tiêu văn trán cũng không thể làm chủ được. Hơn nữa, như như để nàng làm mộng trong số những tầng thiếm của hắn, thì thao rằng có để nàng làm một cung nữ không danh không phận, như thế còn có thể thơ thời khách kháng đi theo hắn mà không phải tị hiểm. Tiêu văn trán đã sớm vâng võ ngũ hại kênh dự tốn cửa điện, không cho phép bất luận cả nào quấy đầy mũ hại sống lâu năm trong cung, anh đã sớm thành tinh. Không thấy thân ảnh của thường hy, tư hồ như đã mình bệnh rõ ràng cái gì. Thương mặt cười đến như hoa nở, với vàng gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng lại oán thầm. Vậy là sao? Thái người này cả ngày chàng chàng thiếp thiếp, nên sớm cái kia rồi mới phải. Thái tử còn có thể nhìn. Ở đầu tuổi này của thái tử, cán hoàng tử khác, không có thiệt thiếm thì cũng có thông phòng. Thái từ gia thì khác, mấy năm gần đây cứ như khổ tăng tu hành, chết sống cũng không động qua được nhân mấy thân thiết kia không phải cũng chỉ để bài biệt đó sao. Thời điểm vừa tới còn không an phận, nhưng là ngày qua ngày từ người mộng không phải đều là cả ngày không ra cộng trước, không bướng cộng sao. Ngay cả vùng lương đẻ cũng là một dạng hết hy vọng. từ vân cá mặt một thân thuần ảo lụa tơ trắng ra khỏi tình phòng. Đến phòng nhỏ của thường hy, hồng thấy bóng người. Đến thư phòng của mình, cũng không thấy người đâu. Trong lúc nhất thời có chút bùng bật, chẳng lẽ lại trỗi ý hay sao? Thì tới đây lại muốn bật cười. Hẳn ở trước mặt nàng thật là không dậy nổi. Hẳn đường đường là thét thử đứng đầu đông cùng. Nếu như hẳn muốn nữ nhân nào, các nàng đều không phải là vui sướng, mong ngoãn ở trên giường chờ lâm hạnh. Chỉ có ngu thường hy này. Hắn hứng thú trả trời, hướng phòng ngủ của mình đi tới. Đẩy cửa ra, thấy mà mộng sắc vàng đã được buông xuống, dưới ánh đèn chiếu rội của đèn cung đình. Hắn đó ràng thấy được mộng thân ảnh mạnh mài ẩn hiện trong màng. Tư văn Cán vội phần kinh ngạc. Không nghĩ tới, tiểu nữ nhân này cũng thức thời mà trốn lên trên giường. Ném màn vàng sa mỏng lên, hiện trong thấy mộng khuôn mặt thẳng thùng của thường Hi Nàng nhìn tư văn Cán đi vào cắn răng nổi. Tăng đèn được không? Thì vần tráng sận sốt, thấp nghiệp tới nàng cơ nhiên xấu hổ đến mức này. Được rồi, hắn thừa nhận là hắn cũng có chúng phận trường, tắt đèn ngược lại là một ý kiến hay. Tăng đèn cung đình, trong phòng nhất thời rơi vào một màn hát ám. Qua một lúc mới có thể tính ứng với bóng tối, mường ánh trăng mờ tỏ, Thì văn tráng nhẹ nhàng bước lên giường. Một lúc lâu sau, mẫu nữ cố nén xấu hổ hỏi. Chàng đến tục cùng là có thể hay không? Mẫu nam trầm mặt không nổi, hồi lâu mới lên tiếng. Để ta xem một chút, mẫu nam vươn ra cánh tay. Ở trong hóc tối đau giường, lấy ra một tập giấy mỏng bản nhỏ, lại đem tay thu hồi đến giữa giường. Mẫu nữ tò mò hỏi, đây là vật gì? Mẫu nam không nói lời nào. Mẫu nữ thật tò mò tiếng gần làm phía trước, chỉ trong dốc láng liền lên tiếng kinh hồ. Chàng, chàng từ đâu mà có thứ này? Này kinh như là xuân cung đồ. Im miệng, không cho phép nói. Mẫu nam xấu hổ nói, hắn không biết cánh cũng không phải là lỗi của hắn. Hắn chưa từng chậm qua nữ nhân mà. Mẫu nữ còn muốn nói chuyện, nên bị mẫu nam nghe lập tức tự mình. Thể nghiệm, thể nghiệm lý thuyết trong xác. Nguyên ương trong trứng thấp giọng điện non điện loàn đã phượng. càng sáng ngoài trời cũng bị mây che đi mất những chút ánh sáng. Lắp đi một nửa phần tràn, tức hồn như bị cảnh xuân bên trong làm cho thèm mạng. Trời còn chưa sáng, theo thố quang thường hy liền bỏ mát, chỉ cảm thấy cái người đào nhức muốn chết. Vẻ mặt đau khổ, khi đến loại chuyện đó lại đau như vậy. Cách nào còn có nhiều nữ nhân muốn bò lên giường chủ tự. Các người giống như đã bị lăn qua lăn lại nhiều lần, chỗ nào cũng ấm ách đau nhớ. Lần sau, đang phải hảo hảo suy nghĩ một chút muốn ngó dậy, không ngờ liền kinh động đến tiêu văn trá. hắn nhìn thường hi vẫn đang ca mài, hỏi thế nào sáng sớm liền ca mài như vậy. thường hi chu mõ nói thật là đau người muốn chết, không hiểu tại sao có nhiều nữ nhân lại muốn bò lên giường nam nhân như vậy. cái mạng tiêu văn tráng thông qua một mạng thần sát khó xử, hắn cũng rất đào có được hay không? chỉ vì ngại tôn nghiêm của nam tự hán lên này đánh chết cũng không thể nói. Thương Ngài vẫn nghe những nam nhân kìa nói làm chuyện này là cỡ nào sung sướng. Hắn thần không nghĩ là có thể đào thế này. Thần đúng là gạt người. Mắt thấy sắp đến thời gian vào triều. thường Ngài chỉ tranh phải mặc quần ảo không hạ tiêu vân trác rơi giường. Tiêu vần trác lại nói. Ta tự mình làm. Nàng nghĩ thêm chút nữa đi. thường Ngài nào có nguyện ý. Văn đứng dậy chuẩn bị cho tiêu văn rá 5 triệu. Bên này còn chưa có sự sang lại xong xôi. Bên kia, tiêu Hà cùng vãn Thu cùng gấp gác xong vào, nhìn Thường Hy nói. Ngu tỷ tỷ không xong, dương quý phi sinh non rồi. Thường Hy kinh hãi, thân thể cũng rung lên một cái, hỏi hỏi. Chuyện sẽ ra khi nào? Tối hôm qua, sau lúc nửa đêm, vãn Thu tiếp đời nói, sắc mặt tư hồ còn có chút kinh hoảng. Thường Hì nói tiếp, nghe nói hôm qua, Tâm Hoàng Tử Phi vào cùng tỉnh Hàng Hoàng Quý Phi thuận đường, liền kể qua chỗ Dương Quý Nhân, tặng cho Dương Quý Nhân chút đồ ăn. Kết quả sau nửa đêm, Dương Quý Nhân liệt sinh nọ. Chương 259 Sắc Hoàng Thường Hì tráng nhợt, thiếu chút nữa ngã nhào trên mặt đất, bán thu cùng kêu hòa và phàn kéo lên đỡ nàng. Tận ra thì tối hôm qua, chú Tổng quản đã ngầm ám hiểu rằng Thái Tử Gia và Thần Hy muốn viên phòng. Nếu như không xảy ra chuyện như vậy, thì họ cũng không vội vàng xong vào, bởi vì các nàng biết được quan hệ của Thần Hy và Lễ Bình cho nên không giảm dấu diễm. Thần Hy hồi phục lại tinh thần nhìn hai người nói: Giúp ta thay quần áo, ta muốn đến Linh đình Cá xem một chút. Hai người không dám chậm trễ. Với vàng hậu hạ thượng hy thay quần áo, rửa mặt trang điểm. Qua một hồi lâu, cảm xúc của thượng hy cũng dần dần ổn định trở lại. để nào bắt đầu coi phụng là bình thường, nhìn vãn thu nổi. Ngồi trước đi tìm hiểu tin tức xem có vị hoàng phi nào đến rồi. Có người đến chỗ hoàng thượng chưa? Tam hoàng tử phi có bị tuyên tiến cũng không? Tam hoàng tử có đến không? Nghĩa như tam hoàng tử không đến thì bá người đưa tin cho ngày ấy ngay lập tức. Bản thua vỏ đám rồi xoay người rời đi. Thương hy vòng tới vòng lui trong phòng có chút do dự. tiêu hà nhìn thấy vậy liền hỏi: ngô tỷ tỷ chúng ta không đến linh đình cát sao? thường hy chậm trà ngồi xuống sắc mặt tối sầm lại nổi. dù sao cũng không phải là tầng thím của đông cung gặp chuyện không may. hoàng thượng hoàng quý phi có thể đi ta lấy thân phận gì đến đó? ta chỉ là một cung tỳ không có thân phận mà công khai đến đó trước thân phận tiêu hà bùng bã làm thân nô tỳ đúng là như vậy như thế nào đi nữa cũng chỉ là nô tỳ thiếu tử ngồi người phải đứng bảo người đi hướng đông người không thể đi hướng tây chưa bao giờ như thời khắc này thần hì cảm nhận sâu sắc được tầm quan trọng của địa vị như vậy như như bây giờ nàng là thái tử phi của đông cung Nàng có thể quan mình chính đại mà đến đó, không như gián dốc hiện tại, không thể đi cứu Lê Bình. Nàng biết, Lê Bình tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Mặc dù vẫn không biết tại sao Dương Quý Nhân lại sinh đòn, nhớ là thần khi biết chuyện này nhất định có mờ ảm. Trong đầu đột nhiên hiện lên tên âm mà Địa Phụ đã nói ngày hôm qua. Đang nói Dương Lạc Thành cũng không phải là nhân vật đơn giản. Chẳng lẽ chuyện này cùng Dương Lạc Thành có phần quan hệ sao? Mạnh địa phủ vừa tới nó cho nàng những lời này, bên kia nên xảy ra chuyện như vậy. Đó là trùng hợp hay là vô ý? Mạnh địa phủ cân từng xuất hiện ở vùng phủ cận Linh đình Cát. Nàng ta cùng dân lạc thanh là như thế nào? Bọn họ có quan hệ gì hay không? Tường hi nhìn Triều hà hỏi. Ngày trước, ta để cho muội đi điều tra tiểu nhà đầu kia. Có phải thời điểm tìm đến thì nàng ta đã chết, đúng không? Đúng vậy. Nô tì thấy nàng ta ăn nói không kính kẻ, có lẽ có thể họ ra chuyển tình của Linh Đình Cá. Ai biết, thời điểm nô tì đến đó, tiểu nha đầu kia liệu uống thuốc đậm tự vẩn. Theo như lời nha hoàng cận thân của Dương Quý Nhân, khi nàng kia sợ tội nên tự xá, nói nàng cùng nha đầu đã chết kia là cùng muốn mua hại Dương Quý Nhân. Tiếu Hà lặp lại, lần trước cũng là hồi bẩm qua với thường hy. Chẳng qua là lúc đó hai người cũng không cảm thấy có gì gì thường. Nhưng là hiện tại, Thường Hy là cảm thấy có cái gì đó không được bình thường. Mình vừa mới phát hiện nha đầu kia có chút ngoài nghi, thì Dung Quỷ Nhân đã đi trước một bước dịu miệng. Như vậy, kỹ nha đầu kia đến thuộc cùng là biết được những gì. Có phải có liên quan đến lần sinh non này hay không? Thường Hy nhìn chóng xôi quanh, chí hận mình không thể ngay lập tức chạy tới Linh đình cá ngang vốn thanh thường thân phận địa vị nhưng là giờ phút này lại cực kỳ trân quý. Tưởng Hi nhìn Tiêu Hà nói: bây giờ mau đi điều tra tình tiết, xem thử tình hình bền kỳ thế nào. Tiêu Hà gật gật đầu nói: ngưu tỷ tỷ tỷ cũng đừng gấp gáp, hoàng quý phì chắc chắn sẽ không để mặc cho người khác ôm miệng còn dầu của mình. Nó thì bây giờ đi ngay, có tin tức sẽ lập tức trở lại lời nói của tiêu hà sắc thận cũng trắng an thường hy hụng một chút tích tụ trong lòng cũng dần tản đi ngay nhìn thân ảnh tiêu hà biến mất sau tấm rèm cửa mà nhẹ nhàng thở dài nếu lúc này tiêu văn tráng trở lại thì tốt Thích nhất khi an vương vào cùng tiêu văn tráng thế nào cũng phải đến nàng đi theo hắn vào là chuyện đương nhiên chỉ sợ là bây giờ chắc hẳn tiêu văn tráng đều đang rất bận biểu. Nói không chừng, cái cả chuyện này cũng không biết đây. Nhưng mà, người luôn luôn không xuất hiện ở danh nguyện điện bây giờ, tự dưng lại đến. Thường Hy nhìn Vân Thanh cô cô có chút kinh ngạc hỏi. Vân Thanh cô cô có chuyện gì sao? Thần sáng Vân Thanh vẫn cứng nhắc như cũ, nhìn Thường Hy nói. Dương Lạc Thanh sinh nòn, chính là do nàng ta ăn nhầm phải quả lung linh trong vườn hoa phía Tây. Quả lung linh này là đặc sản của Minh Khải Quốc. Chứ là thành chắc hẳn là sợ mình phải gánh tội không bảo vệ lòng ta cho tốt, nên lúc này quá đêm tỏ chân đổ lên đầu vì an vườn phi. Thường Hy nhìn Vân Thanh, hồ nghi hỏi, làm sao cô cô biết, tại sao lại nói cho ta? Thường Hy vẫn không nhận ra Vân Thanh đột nhiên trở nên thiện ý với nàng, dù sao thì cút mắt giữa hai người cũng rất nặng nề. Vân Thanh nhìn Thường Hy sáng mặn rất tịnh trọng nổi những thứ này về sau tôi sẽ giải thích với cô. cô lên lập tức đi tìm phụng thái y đến chuyện này nỗi cho ngài biết ngài ấy tự sẽ biến phải làm sao. cô cô trực tiếp đi tìm vùng thái y không được sao. thường hi cảm thấy vân thanh rất là kỳ quái hôm nay lại càng kỳ quái hơn chứ lẽ hôm nay nặng ta ăn nhầm cái gì sao? trên mạng vân thanh nổi lên một tia cổ sở nhìn thường hi nói năm ngoái đầu trúng gặp chuyện không may. Người hai lần đưa tin cho cô Chính là tôi Lần này cô biết tôi không có ác ý Về Về những chuyện còn lại Chờ cô giải quyết xong tôi sẽ nói cho cô hiểu Tính tình Vi An Vương Phi Bấn vĩnh thuần lường Với cô lại là bạn bè thân thiết Tam Vương gia nể mặt mũi Tam Vương Phi Cũng sẽ đứng về phía Thái tử Tương lai Thái tử gia lên ngồi Sẽ là mộng cổ trợ lực Đi nhìn Vi An Vương Cái gì cũng không để tầm Đằng sau ngày ấy còn có Hoàng Quý Phi chống lưng, trên này không thể qua thường. Thường Hy kinh ngạc đến nỗi không thể diễn tả rồi, Vân Thăng cơ nhiên là chính là người thần bí đưa tin cho nàng. Nghe nàng ta nói những lên này, thật đúng là lo lắng cho tiêu vân tán từ ruột gàng. Thường Hy, kết cả khi trong lòng còn có chút nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn làm theo. Không biết tại sao lại như vậy. Nhưng Vân Thanh làm vậy thì đúng là khiến người ta hận không nổi. Được, cho ta là lại còn có nhiều chuyện muốn thỉnh giáo Vân Thanh cô cô. Cô cô cho ta kinh ngạc thật sự là quá nhiều. Thường Hì nói tới chỗ này, liền xoay người rời đi. Đang biết, chân tình vô cùng khẩn cấp. Vân Thanh có là gọi với theo nói. Ngô Thượng Hì không cần đi xa, không thấy Y đứng biểu tứ thư mà đến Cẩm Hoa Hiên rồi. Thường Hì sẵn sốt. Đúng là, Ban Điều Phủ lại mời Phùng Thái Y đến Cẩm Hòa Hiền. thượng Hì tự hồ đã hiểu ra cái gì, nhìn Vân Thanh bình tĩnh hỏi. Chẳng lẽ chỉ có mình Phùng Thái Y mới nhận biết được quả lung linh? Chương 260 Thân thể thần bí của Vân Thanh văn Thanh tự hồ thì không kinh ngạc khi thượng Hì có thể nghe lập tức, nghị định vấn đề này. Trận gật đầu nói. Bởi vì nguyên quán của Phùng Thái Y là ở Minh Khải Quốc, cho nên đối với những thứ của Minh Khải Quốc là rất quen thuộc. Thường Hì bây giờ mới hiểu rõ, bác dù vẫn như cũ không biết tại sao Vân Thành không tự mình đi tìm Phùng Thái Y, nhất là nàng biển trong này hẳn có chút quần quốc. Thời gian gấp gáp đang cũng không tiện hỏi, bây giờ nàng lập tức phải đi ngay. Vân Thành ra khỏi dân việc điện, Đừng ở dưới máy hiền chờ Thường Hy trở lại. Vốn là nàng muốn đem chuyện của mình nói cho thần Hy. Chẳng qua, mai vẫn chưa có cơ hội. lần này cũng coi như là đúng dịp. Dương Lạc Thành, Mạnh Địa Phủ, chuyên tồn nhạc đàn. Đã bao nhiêu năm, các người không phải là bắt đầu thổ đuôi ra sao. Tân thần quán quán hơn mười năm trước, có lẽ cũng nên kết thúc tại đây được rồi. phan Thành ngẩng đầu lên nhìn bầu trời nó lực không để cho nước mắt mình rơi xuống trong lòng yên lặng nói: ca, nếu huynh còn sống tại sao không chịu sang ngoài? nếu huynh còn sống tại sao huynh có thể nhìn con trai của nữ nhân huynh thích ở trong hiểm cảnh mà không chịu nhúc nhất huynh đưa ta vào cung giao cho hoàng hậu không phải là huynh muốn ta thay huynh thuộc hổ nàng sao? huynh đến thuộc cùng là còn sống hay đã chết rồi? đã nhiều năm như vậy huynh liệu sự như thần thật sớm đã đem bà bối trong nũ hoàng giao cho người ngu già. mình đã sớm biết ngu Thần thì là chân mệnh thiên nữ có đúng hay không. ca, Huynh thần cơ diệu toán và không nhìn thấu được chữ tình cuối cùng đều không phải là tự làm khổ mình. Thời điểm Thần Hy đi qua chỗ ngoạn khi nhìn thấy vẻ mặn cô đơn của Văn Thành đang ngây ngô nhìn bầu trời. Văn thành như vậy Thần Hy chưa từng nhìn thấy qua cảm thấy rất xa lạ. Trong lúc nhất thời dừng lại bước chân. Văn Thành quay đầu lại nhìn Thần Hy, đưa ta lao đi những vụt lệ hai bên má, thật nhiều nổi. Thái tử gia một lát nữa sẽ trở lại. Chờ ngày ấy trở về, chúng ta cùng nhau nói đi. Có một số việc cũng nên để Thái tử gia biết. thường Hy yên lặng gần đầu một cái. Thái người lặng lặng đứng dưới mái nhà còng. Cũng nữ thấy dám đi qua đều đến thở không dám quấy rầy thanh tịnh của hai người. Rất nhìn sau đó, Tiêu Văn Trán quả nhiên đã trở lại. thấy Văn Thành cùng thần Hì đứng trong một chỗ liền rất kinh ngạc. thần Hì thấy đựng kinh ngạc của Tiêu Văn Trán, liền tưởng lên đám đời của Văn Thành nói là một lần. Thần sáng Tiêu Văn Trán ngân trọng nói, vào trong rồi nói, ba người tiến vào thư phòng, hú hại tự chán đứng ở cửa làm môn thần. Tiêu Văn Trán ý bảo thần Hy và Văn Thành cùng ngồi xuống. thường Hy nhìn Văn Thành một cái còn lại không biết nên hỏi từ đầu. tư văn rác nghi hoặc nhìn văn thanh hỏi. Văn thanh cô cô, cô cô muốn nói gì? Văn thanh là người mà mẫu hậu hắn đưa tới. Từ đó đến nay, hắn vẫn luôn có một phần tôn trọng. Văn thanh nhìn tiêu văn rác, là xe mộng chút thường hì, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng nói. Thái tử Điện Hạ, muội Thượng Nghi, các người nhất định rất tò mò, ta rút cũng là người như thế nào chứ? Trong Các người nhất định không ra ra được ta là ai đúng hay không. Thường Hy cùng Tiêu Văn tráng liếc mắt nhìn nhau, vẫn là Thường Hy mở miệng nổi. Xem ra, cô cô biết chúng ta đang điều tra chuyện của cô cô. Văn Thanh gật đầu một cái nói. Ta ở trong hoàng cung này đã vài chục năm rồi. Có rất ít chuyện tình ta không biết. Một Thường Hy làm viện cũng được coi là cánh đảo. Thời điểm ta biết được cũng là sau đó rồi. Điểm này, Thường Hy ngượng lại đồng ý, nhìn Vân Thanh nổi. Cô cô là muốn chích miệng nổi cho chúng ta biết sao? Vân Thanh lại gật đầu nổi. Vốn là định để thêm một đoạn thời gian, nhưng là không thể đợi được nữa rồi. Nếu các người không biết chân tướng, chỉ sợ sẽ bị người khác lợi dụng, cho nên ta mới quyết định nói ra trước. Nổi tới chỗ này liền thở dài, nhìn hai người nổi. Hai năm trước. Ông quán của đường Kim Hoàng thượng, Tiên Hoàng hậu cùng Tấn Vương, Thái tử Điện Hạ đã nghe qua chữ. Thần sáng tôi vân rá cứng đờ nhưng vẫn nói, biết một chút nhưng cũng không nhiều, cô cô cũng biết. Thường hi là lần đầu tiên nghe nói đến, sắc hẳn không ránh khỏi kinh nhà, nhớ là nàng không lên tiếng. Quan hệ của Minh Tông, Tiên Hoàng hậu còn có vị Tấn Vương thần bí kia, nàng vẫn nên cẩn thận một chút. Văn Thành lắng đầu một cái cười khổ nói các hiệu biến cũng không nhiều. Chỉ biết rằng năm đó, Tiên Hoàng Hậu vào cùng tiện tú nữ. Lúc ấy, Tấn Vương và Hoàng Thượng đều nhấn kiến trung tình với Tiên Hoàng Hậu. Nhưng là, cuối cùng Tiên Hoàng Hậu vẫn đã cho đường kim Hoàng Thượng. Tấn Vương vô cùng thường tâm. Đổi với Hoàng Thượng cũng là oán hận càng nhiều. Tiên Hoàng Hậu rất yêu thích Tấn Vương, thậm chí còn hơn nhiều so với Hoàng Thượng. Thế nhưng lúc đó, đương kim hoàng thượng là thái tử. Tướng vương lại không phải do hoàng hậu sợ sinh. Theo quy của tổ tông là không thể thừa nghiệp mà cai quản đất nữa. Vì lúc đó, tướng vương bị đương kim hoàng thượng đoạn đi tiên hoàng hậu, cho nên quyết định ở thời điểm hoàng thượng vừa mở lên ngôi, liền phán đọc binh biển. Ngay ấy cho rằng, chỉ cần đoạn lấy gian sang là có thể có được tiên hoàng hậu. Nổi tới chỗ này, Trong mắt Vân Thành lá lên một tiền đào thường không hiểu rõ, học mắt ấn đỏ. Tiêu Vân Tráng cùng Thần Hi, không biết năm đó còn có nội tình như vậy, nhưng là cuối cùng tại sao Tấn Vương lại bỏ qua. đêm trước khi phán đọc bên biển, Tấn Vương đi tìm Tiên Hoàng Hậu, nổi hết nỗi lòng. Hy vọng Tiên Hoàng Hậu có thể cùng hắn cao chạy xa bài. Như vậy thì hắn cũng sẽ không bưng vô thói vị. Hắn chỉ muốn được ở cùng nữ nhân hắn thớt. Nhưng mà, cái Tấn Vương nhận được cũng dễ là sự cự tiểu vô tình. Tấn Vương đào lòng thần tâm Đêm hôm ấy trời đổ mưa đất lớn, hắn ngồi trong mưa cả đêm. Sau khi trở về phủ, liền sinh bệnh nặng xuống 3 tháng trời. chuyện bất vua thói vị bị dời lôi xuống. Sau Tấn Vương đã thành lập tổ chức 18 cây trăm hòa. Lúc ấy, 18 cây trăm hòa đã làm chấn động cả vua và dân. Đường kiềm thánh thượng mấy lần phái bên tiểu thừa cũng đều thất bại. Khi đó, cũng không ai biến chủ nhân đến xa màn của 18 cây trăm hoa chính là Tấn Vương. Tấn Vương thì chung không bỏ đường tiên hoàng hậu. Hoàng thượng vừa mở lên ngồi, quốc gia rất không ổn định. Thiên ta định họa nhiều lần bùng phát. Tấn Vương liền kích động lâm người. Đó là Hoàng thượng thất đức mới khiến cho trời cao phẫn nộ. Chuyện bất vua thất vị đã từng bị hoãn lại. Này, thiên thời địa lợi nhân hòa chuẩn bị lại giấy lên nghe đến đó tiêu văn tráng và thượng hì mặc dù biết rõ tướng vương không có được như ý nhưng là vẫn có chút khẩn trường bao họ không nghĩ tới tướng vương lại là người si tình như vậy chỉ vì một tiên hoàng hậu mà hai lần muốn bước vô thói vị mặc dù biết rõ tiên hoàng hậu không thích hắn đây cũng là cái tội tình gì ban sự đều sẵn sàng bên lĩnh xếp thành hàng trướng cõng thành Minh Tông đứng trên tường thành, gương cao ngũ cờ chỉ huy binh sĩ cờ địch. Lúc ấy, tiếng Hoàng Hậu biết được Tấn Vương vì mình, mà mời bất vô thói vị. Bực tấn đi về phía tường thành, tự nhiên đứng trên tầng cao nhất là lớn. Người nếu là cột xứng ép ta hồng nhân hoạ thủy, ta không thể làm gì khác hơn, là lấy cái chết chứng minh. Thời điện Vân Thành nói đến chỗ này, nước mắt không nhìn rượu mặt rơi xuống. Thường thì không hiểu. Văn Thanh thương tâm như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ đang cùng Tấn Vương có quan hệ gì hay sao? Đối với những chuyện sau này, Tiên Văn Trá ngỡ lại là biến rất nhiều. Mắt nhìn chầm chầm Văn Thanh hỏi, Người cùng Tấn Vương có quan hệ như thế nào? Chương 261 Tiên Hoàng Hậu dĩ nhiên không chết. Tấn Vương bị sợ Tiên Hoàng Hậu nhảy xuống cho nên vẫn hận lùi bình. Đêm hôm đó, không đợi hoàng thượng có bất kỳ hành động nào, liền giao ra bên quyền, làm một vị vương gia nhàn tản. Trong một đêm, đêm đỡ nên thèm cá cược như mẹ, giá tài bạc vạn cũng theo đó mà tàn hết. Vân Thành cũng không trả lời câu hỏi của tiêu vân trái, tiếp tục lời chưa nói hết của mình. Nói tới chỗ này, các chuyện về sao thường khi cũng biết, nhất là có một vấn đề vẫn chưa nhắc đến, nàng ta đến tục cùng là người nào. Hai người nhất định muốn biến ta là ai chứ? Văn Thanh cười khổ một tiếng, cũng không nhìn hai người, qua tra nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ thì thào mà nói ra. Ta là người mà vương gia mô trưởng trong tay bọn buôn người, khi đó mới chỉ năm tuổi. Sau đó, viên tìm người dạy ta bỏ nghệ. Ta trẻ xanh xương cốt rất mềm, sư phụ nói rất thích hợp để luyện võ. Tấn vườn vô cùng cao hứng, thường xuyên đến tìm ta luyện bỏ. Khi đó rất khổ, thật sự rất khổ. Một ngày chỉ có thể ngủ và bốn canh giờ. Tính tình của sư phụ sắc nóng nải, liền công thống sẽ bị phạt. Ta có luyện mười năm mới có chúng thành tựu. Thời điểm mười lăm tuổi, liền chính thức gia nhập mười tám cây trăm hoa. Mười tám người bọn ta trực tiếp tỉ võ luận thứ tự. Nguyệt Như xếp thứ nhất, đoạt lấy trăm mẫu đơn. Và xếp thứ hai, trăm hòa mài. Lúc ấy thật không nghĩ đến, chỉ có luyện có mười năm mà có thể đọc được thứ hạn tốt như vậy. Quyên già mô ta, giúp ta thoát khỏi cổ ải, là ân nhân mà cũng là chủ tực của ta. Ta liền quyên tâm bảo đáp, không thể làm hắn thất vọng. Từ từ, tổ chức của chúng ta dần trở nên có danh tiếng ở trên giang hồ. cầu lũng mới bắt đầu kinh học tán đảm, càng về sau càng lạnh lùng vô tình. Từ mộng thiếu nữ học nhiên, đến thành mộng sáng thủ vô tình sau đó có một lần tướng vương bị người đuổi giết vừa lúc ta hoàn thành xong nhiệm vụ trở về cố được mật mạng của vương gia từ đó trở đi vương gia thu ta làm nghĩa muội tuy vân đán cùng thượng hi đã sớm đón ra văn thần có thể là trầm hoa mai hiện tại xác nhận cũng không có bao nhiêu kinh ngạc kinh ngạc chính là tướng vương kinh nhiên thu nàng làm nghĩa muội nhưng tại sao sau đó nàng lại vào cung đầy sau đó 18 cây trăm hoa bị người đời phát hiện ra là của Tấn Vương, quan trọng cả triều đình. Các lập tức 18 cây trăm hoa bị bán cho người khác rồi thoái ẩn giang hồ. Thật ra, khi đó cái bị bán đi cũng không phải là 18 cây trăm hoa thật sự, mà các của ta cũng tưởng mình quy ẩn. Có lẽ rút cuộn đã nói ra thân phận của mình, Vân Thanh bắt đầu gọi Tấn Vương là ca ca. Chương tình kia, ngay cả Tiêu Vân Tráng và thần Hy đều chấn động xem ra tình cảm của đội huynh muội kia đúng là tốt. điều nói tướng vương gia thèm cá cực như mạng, tăng hớn gia tài bạc vàng. nhưng là ta hiểu rõ huynh ấy cố ý, huynh ấy làm tất cả để là muốn hoàng thượng nghĩ rằng huynh ấy đã hoàn toàn bỏ qua ý đồ độc vị. nhưng là hoàng thượng vẫn như cũ không yêu lòng. mời các tăng bài trận về khốn huynh ấy. sau khi biết chuyện này, ta liền chạy đến cũ huynh ấy. nhưng ta mặc dù võ công có cao. Cũng không hiểu được kỳ mong trận pháp. Nếu không phải vô thiện đại sư mở lòng tự bi, thì ta đã sớm chết rồi. tiêu hoàng hậu biết được chữ này, tiền tự mình cầu xin hoàng thượng bỏ qua cho ca Nàng nổi tấn vương vì không muốn nàng lấy cách chết trước mình, cho nên mới không công thành. Phần ân tin này, nàng không có gì bảo đáp, chỉ mong hoàng thượng giờ cao đánh khẽ, bỏ qua cho hắn một lần. Sao hoàng thượng và tiêu hoàng hậu tự mình thả ca lung ca Kaka đi, định đưa ta vỡ tháng cho tiên hoàng hậu, nói rõ ta là cô nhi không nhà để về, muốn nàng ấy cha chở cho ta. Thật ra, Kaka ta biến hoàng cung hiểm ác, muốn ta tủ hộ người trong lòng thay hẳn. Ta cũng hiểu được điều đó, cho nên cùng hoàng hậu vào cung. Sau khi ta tiến cung rồi, Kaka càng thay đổi đến mức hoang đường, còn là một thân đánh bạc đến thiếu nợ. Mai nhờ có phụ thân của ngô thượng nghi, thai huynh ấy trả nợ. Vì vậy, Kaka mới đem tỏ nổ hoang kia giao cho người của ngô gia. Nổi tới chỗ này, vân thanh dừng lại, quán người nhìn thượng nghi trên mặt nổ ra một nụ cười nổi. Người hiện tại đã biết được bảo bối trong nổ hoang kia rồi chứ? Đó là Kaka ta muốn thông qua bàn tay của người giao cho thái tự gia. Thường khi sững số, tất cả tư vân trác cũng ngây ngẩn cả người. Các người liếc mắt nhìn nhau, thường hy bật cười nói: cô cô nói cái gì? ta thế nào nghe không hiểu. có lẽ ngày ấy có mệnh lệnh đón trướng đường sự việc, biết ta về sao sẽ tiến cùng, biết ta sẽ ở bên cạnh thái tử gia hay sao? chuyện này cũng quá quan đường rồi, đầy quá thật là không thể tưởng tượng nổi. thường hy vô luận cũng không có cách nào tin tưởng được, ngay cả tiêu vân tráng cũng nghi ngờ, chuyện này sao có thể đầy? vô thiện đại sư nói. Mỗi 500 năm đến ngược quốc sẽ xuất hiện một thần nữ hậu quốc. Nữ tử này sẽ chấm dẹp yên thiên hạ bình ổn giang sàng. Thị tổ hoàng hậu 500 năm trước chính là thần nữ hậu quốc. Nàng cùng thị tổ hoàng đế chính là cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng thời kháng sinh ra. Nguyên tâm mang ngụ thải liên hòa, trợ giúp thị tổ hoàng đế lập nên đến ngược quốc. Từ đó đến ngược quốc trở nên dần dần cường thịnh. 17 năm trước đúng chu kỳ 500 năm. nữ tự sinh cùng ngày, cùng tháng cùng năm, cùng thời khắc với Thái tử Điện Hạ. Mỹ tâm có ngụ thả liên hoa, đúng là thần nữ hậu quốc, cũng chứ là chân mệnh thiên nữ mà trong và ngoại cung đang đột đại. thần thì Hà nói đến đó vẫn chưa hiểu. Chuyện này cùng nàng có quan hệ gì, nàng không phải là thần nữ hậu quốc, nhưng là đang lần đầu tiên nghe thấy thiết tổ quân hậu là hậu quốc thần nữ đấy. Thường thì không hiểu, Nhưng Tiêu Văn Tráng lại hiểu được. Thì ra, Tấn Vương đã sớm biết thần Kỳ là thần nữ học quốc, cho nên mới đem nữ hoàng giao cho người của ngu già. Khó trách, lần trước ngu thể lưng nói với hắn. Thời điểm Tấn Vương đem nữ hoàng kia giao cho phụ thần hắn, liền không cho phép bán cho người khác. Thì ra là như vậy. Tiêu Văn Tráng không nghĩ tới, Tấn Vương gương nhiên lại yêu ai, yêu cả được đi. Chỉ vì mẫu hậu của hắn. Má Tư nguyện đem bảo bối đưa lên cho hẳn, còn khiến Vân Thanh vào cùng bảo hộ mẫu hậu của hãng. Hôm nay lại tới bảo hộ hẳn. Nghĩ như vậy, Tư Văn cá nhìn Vân Thanh nói. Từ nhỏ đến lớn, thời điểm mỗi lần ta bị hành thức, người đỉnh cũ đều là cô cô. Vân Thanh yên lặng gật đầu một cái nói. Đây đều là ca ca ta dặn dò. Hồi nãy nói, cần phải chiếu kháng tiên hoàng hậu và hài tử của nàng thật tốt. Cho nên... Dù là thời điểm nào, ta cũng đem an nguy của thái tử đặt lên đầu. Nổi tới chỗ này, liền thở già lại tiếp tục. Ám sát bên ngoài cùng lần trước, ngoài dự đoán của nô tỳ, khóc nghiệp tới bọn họ cơ nhiên dám ra tay. Ta bóng tưởng rằng sau nhiều năm như vậy, bọn họ đã bỏ qua rồi. Khiến thái tử già sợ hãi, Đó là nô tỳ không tốt. Thần sáng thượng hi khẽ biến, thanh âm mang tha tức giận nhìn vân thanh nổi. Cô cô, Người biết những người kia là ai sao, bọn họ đến tục cùng là người nào, lại dám phá linh lối thể thế. Giữa chân thiên tử, lại cơ nhiên dám ám sát thái tử, đó thật chính là không muốn sống nữa. Rốt cuộc, bọn chúng là những ai? Thần sáng tuyên văn tráng cũng rất ngân trọng. Hắn một vận điều tra, nhưng cũng vẫn chưa ra ra được là ai. Cái này giống như cây gai ngẹn ở cổ họng, khiến người ta cầm tức. Chương 262 Hương thanh gạ tở dài, giữa hai hàng long mài mang theo một nỗi buồn bi ai, nỗi. chuyện này phải kể bắt đầu từ khi Kaka bị mất tết. Sau sự việc đó, 18 cây trăm hoa mặc dù vẫn bình, nhớ là mọi người không phải không có liên lạc. Sau khi biết Kaka ta bị mất tết liền tụ hợp lại với nhau, thương nghị tìm kiếm huynh ấy, nhớ là trước đây... Các ca ta từng nổi, không có lệnh của huynh ấy, không cho phép vòng động. Vì vậy mọi người liền chia làm hai phải Một phải chủ trường theo phần phó của ca ca tiếp tục tổng mình, một phải khác là chủ trường tìm kiếm ca ca. Vì vậy mọi người liền nổi lên tranh chóp. Sau một đợt nói nguyện ý lô lại và tiếp tục tìm kiếm tấn vương, ta thì theo phá con lại. Vì vậy chúng ta chia làm hai phè những năm gần đây càng ngày càng tách xa, một khoảng thời gian sau mẫu đơn liên liên lạc với chúng ta, Đã đến khi xuất hiện lại thì cũng là lúc 18 cây trăm hoa tầng đoạn nghĩa tuyệt mẫu đơn thế nhưng lại thần phục mình khải quốc đó lại cũng chỉ đã làm chút chuyện cho mình khải quốc thôi nói tới chỗ này tâm của văn rất là bị thủng dù sao cũng là cho một tai tấn vương tại dựng lên Thành ra thế cục ngày hôm nay cũng làm cho người ta thuộc thức. Vậy ý của cô-cô là, đám người ám sáng thái tự gia lần trước là người của Minh Khải Quốc. Thường thì có chúng không dám tin tưởng nổi. Minh Khải Quốc có bao nhiêu càng đảm để làm vậy? Nếu như chuyện bả lộ, đây không phải chính là tiên chiến với đỉnh Miệt quốc sao. Không, là Minh Khải Quốc có vài người hy vọng chuyên tâm nhạc đàn chết cho nơi mới dùng biện pháp như thế. Ý rằng nếu như chuyện bài lộ, thì sẽ do chuyên tôm nhạc đàn hứng chịu. Mượn ta hoàng thượng giữ trừ tâm phúc của hắn, mất đi một mỗi họa lớn. Văn Thanh hờ lại một tiếng, trái mặt dẫn theo sắc khí hiển nhiên là cũng tức giận. Đây, thôi là một vòng lại lượng một vòng. Thế chút nữa quay cho thần hì chống cảm mà, Ngươi ngát nhìn Văn Thanh nổi. Có người muốn chuyên tôm nhạc đang chết hắn cũng chỉ là một con tình không có lực uy hiếp tại sao những người đó lại không chịu buồn tha cho hắn? thư văn táng tiếp lời nổi, bọn họ sợ chiên tâm nhạc đàn, lấy được sự ủng hộ của nước ta đã về liền tranh đột ngồi vị hoàng đế dẫn tới trọng tâm từ như thế thật là một đám cốt kiếp ta thế nào cũng không nghĩ đến bọn họ lại tưởng rằng là do đám vương gia không an phận nếu không có người quan chỉ điểm thì cũng không thể làm được tình mật như vậy. Trần Ánh sát lần này làm ta nhớ đến thủ phá của 18 cây trầm hoa năm đó, cho nên chính định là có người cầu kết, còn có người của ta chỉ dẫn. Chỉ là ta vẫn không biết được đến tục cùng là người nào cầu kết cùng Minh Khải Quốc thôi. Văn Thành dưới mai, bốn vị vân gia, trừ vị an vân ra thì còn lại đều có thể. Văn Thành không nói rõ Nó là cả Tiêu Văn Tráng và Tường Hì đi hiểu được, trong phòng nhất thời chìm vào yên lặng. Không biến trải qua bao lâu, Tường Hì lại hỏi. Cô cô còn chưa nói, tại sao Tấn Vương lại biết, ta sẽ vào cung rồi đem núi hoang dân cho Thái Tử Gia? Vân Thành không biết, Tiêu Văn Tráng có biết hay không chuyện thần Hì là thần nữ hộp bó. Suy nghĩ xem, nếu nói ra thì có bao nhiêu hậu quả? Nhưng là thay vì để Tư văn Tráng khổ không tìm kiếm, các bằng nói thẳng ra thì tốt hơn, cho nên nhìn thượng thị kiên định nói, bởi vì có chính là thần nữ hậu quốc. Tư văn Tráng vốn là mẫu ngăn cản văn thành nói ra, nhưng suy nghĩ một chút lại thôi, sắp muộn gì cũng biết, biết tướng là tốt. Thượng hi trịnh tím sẵn hay người, nhưng văn thành lấp bà lấp bợt nói, "Cô cô, cô cô nói cái gì?" Ta nói Cô chính là thần nữ hộ quốc, văn thanh kiên định nổi. Cho nên, thời điểm cô vừa vào cung, ta liền gây rất nhiều khó khăn cho cô xem cô là cả địch. Thật ra, cũng chỉ là muốn nhìn xem có có bản lĩnh tồn tại trong hậu cung này không thôi. Nếu như không thể, coi như cô là thần nữ hộ quốc thì thế nào? Thiết tổ hoàng hậu cũng là thần nữ hộ quốc, tinh thông hoàng kỳ chi thuật, thông hiểu bình thư mô lược. Công thành đọt đấng dễ như trở bàn tài, cho nên mới có thể giúp đỡ thị tổ hoàng thể, sáng lập cơ nghiệp, chỉ tiếc. Chỉ tiếc cái gì? Thượng Hy hỏi tới, trong lòng luôn có gì cảm xấu. Chỉ tiếc, thân nữ hậu Quốc, sau khi trĩnh ngực quấn thành lập lượng không bao lâu, liền tiên thằng, làm cho người ta tiếng hận không thồi. Văn Thành thấp giọng mà nói ra, gán đầu nhìn Thượng Hy, lại nhìn Tiêu Vân Trác. Không biết có nên đem lời nói thật nói ra hay không, thật ra thì là một nô tỳ nàng không thể nói. Thân là hoàng đế, tâm không lục biện là chuyện bình thường, nhưng đó chính lại là bùa đòi mạng của hộ quốc thần nữ. Thì văn trán đối với những chuyện này cũng không biết được nhiều lắm, cho nên yên lặng lắng nghe. Thường Hy nhìn văn thanh hỏi, thân thể nàng không tốt sao, theo lý mà nổi thì cây dựng xâm gian sang. Chứ là thời điểm hưởng phúc, tại sao lại tiên thân rồi hả? Cũng không phải do ngã bệnh qua đời, là có nguyên nhân khác. Văn Thanh quả thần rất ưa thính thường hì, không hy vọng nàng đi lên vách xe độ của thị tổ hoàng hậu, cho nên Trúc cũng vẫn quyết định đem sự thật nói ra. Nguyên nhân gì? Thi Văn tráng ngược lại mở miệng hỏi trước, hắn nhớ trong sự sánh của định ngược quốc, không có ghi lại sự kiện này. Tường hi cũng rất tò mò hỏi Vì cái gì, chắc lẽ bị người ta ám sát hay sao? Phân Thanh lắng đầu một cái nỗi Tương truyền, thân nữ hậu quân chính là tiên tử trên thiền giới chuyện thế Chỉ có thể chiêu đựng được tình cảm thuần túy nhất dưới trần gian Nếu như người nà tương trợ không khiến nàng nảy sinh tình cảm Thì có thể giữ được tính mạng Nhưng nếu như nàng đã có cảm tình với người mình tương trợ thì trong lòng nam tự kia, chắc định chỉ có thể có một mình nè. Thời điểm ban đầu, thì Tổ Hoàng Để trình gian sang, vô tầm và sắc đẹp. Hơn nữa, thì Tổ Hoàng Hậu cũng là mỹ nhân tụ sát. cái người ân ân ái ái vô cùng mặn nồng. Thị Tổ Hoàng đế chưa từng có tâm tư khác. Nhưng sau khi đỉnh Nguyệt Quốc được thành lập, bên kỳ chứng mà đã sớm gắt lại. dần dần liền trầm mê tụ sát, xa lãnh Thị Tổ Hoàng Hậu số mệnh của thần nữ hậu quấn chính là thời điểm người nàng yêu từ bỏ nàng cũng là lúc nàng tuyệt mệnh lìa đời. cho nên sau khi thí tổ hoàng đế có nữ nhân khác, thân nữ hồ quấn cũng không bệnh mà tiên thần. trái tim thường hy sinh lên, đột nhiên nhớ đến lời sư phụ nói với nàng. thời điểm con thì chuyển kỳ môn động giáp vì người mình yêu, mạng của con liền gắn chặt với hắn. nếu có một ngày hắn bỏ con. Con chỉ còn có con đường chết, đây chính là số mệnh của con. Thân thể thượng khi cũng không ngừng run rẩy quay đầu nhìn tiêu vân cá một cái. Chỉ thấy hắn cũng đang khiếp sợ, tự hồ còn chưa thể khôi phục như cũ được. Tuy nhiên nói như thế, không cách nào là người ta tiếp nhận nghe được. Cô cô nói ta là thần nữ hậu quốc, nhưng tại sao mi tâm ta lại không có ngũ thải liên hoa? Thường Hì cảm thấy chân này thật quá hoang đường. Thế nào Vân Thanh lại nói nàng là thần nữ hộ quốc đây, nàng rõ ràng là không có ngũ thả liên hòa. Cô có, chẳng qua là nó đã ẩn xuống rồi. Vân Thanh kiên địch nổi, mắng nhưng thẳng vào mỹ tâm của Thường Hì.